Tiết Mục Đọc Chuyện Quý vị và các bạn kính đà thân mến, mời quý vị và các bạn nghe lệ quyên đọc tiếp chuyện Hồng Lông Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Bình Hi chạy lại cười nói, tôi quên mất lúc giữa trưa khi mỡ đang ở bên nhà cổ. Bà sư An Thủy Nguyệt cho người đạo bà đến xin mở hai bình sư mũi miền Nam và xin chi chức một mà đến khoảng canh ta thấy bọn chúng con đẻ đèn. Bà sư bảo tắt đi, đứa nào đứa nấy ngủ lì ra không trả lời. Bà sư bất đắc dĩ về tự mình phải thổi đèn hộ. Khi quay lại thì có hai người, một trai một gái ngồi ở trên giường mình. Bà ta hỏi là ai, bỗng họ đưa một cái dây thắt cổ vào bà ta. Bà ta kêu ẩm lên, mọi người nghe tiếng thắt đèn chạy đến, thấy bà ta đã nằm lăn giữa đất, nước bọt trào ra đầy miệng. May mà trúng lại được đấy. Bây giờ chưa ăn được gì, nên mới cho ngưỡng. Vương miền Nam hình như còn thì phải. Bảo người đưa cho bà ta một ít, còn tiền thì hôm sau bảo anh cần đến nhận. Vừa lúc đó lại thấy Tiểu Hồng vào thư. Vừa rồi cậu hai cho người về nói. Đêm hôm nay cậu có việc ở ngoài thành không thể về được ạ. Nói để ở nhà biết ạ. Phượng Thư Con nhỏ này nó nhát gan, nói chuyện ma quỷ. Đứa nào thế? À hoàn nhỏ đi vào, Phượng Thư hỏi Có chuyện ma quỷ gì thế? Cháu vừa ra nhà sau, bảo người làm việc vặt, đưa thêm than. Bỗng nè trong ba gian nhà không có tiếng phột soạt. Cháu tưởng là mèo hay chuột gì? ại nghe hà một tiếng giống như người thở, trông sợ quá phải chạy về đi ạ." Phượng thư quát mắng, nói nhả. "Ở đây nhíp thiếp không được nói những chuyện ma quỷ." Phượng thư đang thiêu thiêu dở ngủ dở thức, bóng thi rồng mình tỉnh dậy, càng nằm càng thấy trong mình phần sợ, liền gọi Bình Nghi và Thu Đồng lại cùng nằm. Hai người chẳng hiểu vì sao Thu Đồng lâu nay vốn không ưa Phượng Thư vì việc chị hai họ vưu, nên xả liễn không yêu Thu Đồng. Phượng Thư cũng muốn tỏ ra ân cần, liền hỏi. Mợ ngủ không được, thì để hai đứa chúng tôi chia nhau ngồi thức cũng được ạ. Phượng Thư vừa nói, vừa nằm ngủ, Thu Đồng và Bình Nhi thấy Phượng Thư đã ngủ, xa xa tính gà đã gáy, liền để cả áo nằm nghỉ. Một lát thì trời sáng, vội vàng đứng hầu Phượng Thư chải tóc rửa mặt. Phượng Thư vì việc đẹp qua tâm thần hoảng hốt không yên, nhưng tính thích tỏ ra cứng rắn nên vẫn gợn vậy. Đang ngồi bực mình thì thấy một A Hoàng nhỏ ở ngoài sân hỏi, Cô Bình ở nhà đấy không ạ? Chưa biết là việc gì. Hồi thư tám mười chín Người đâu vật còn đấy Công tử làm bài tử Bóng có việc quan rất khẩn cấp Nên bà lớn bảo cháu đi tìm cậu hai à Phượng thư nghe nói Là việc trong bộ công Mới hơi yên tâm liệt nói Em về thư với bà Cậu hai chiều hôm qua sang ngoài thành Có việc cần Đến nay vẫn chưa về Nên cho người tìm cậu cả chân thôi à a Hoàng vâng lời đi xe. Một chốc gã chân đếm gặp người trong bộ hỏi võ giàn, rồi vào nhà nói với Vương phu nhân. Gầy trong bộ đến chỉnh về, người nhà chỉnh lại tất cả, từ đó cho đến một đông ngày nào cả chính cũng bật dịch quan. Nhờ vậy việc học của Bảo Ngọc cũng hơi lòng thèo. Nhưng Bảo Ngọc cũng sợ chính biết nên thường, thường vẫn phải tới trường. Ngay cả chỗ Đại Ngọc cũng không mấy khi đến Một hôm vào trung tuần tháng 10 Bảo Ngọc ngủ dậy đi học Trời bỗng trở lạnh Thấy tập nhân đã sắp sẵn một gói áo quần Nói với Bảo Ngọc Hôm nay trời lạnh lắm Buổi sướng và buổi chiều phải mặc cho ấm mà Nói xong chỉ ta đem gói quần áo xe Chọn một chiếc cho Bảo Ngọc mặc Ở cửa sổ Đại Nho nói Thời biết thay đột rồi Ông ta mở cửa sổ ra xem thì thấy vẻ phía Tây Bắc trong đám mây đen dần dần bay về phía Đông Nam, chạy vào nói với Bảo Ngọc. "Không ạ, trời lạnh rồi, mặc thêm áo vào đi." Bảo Ngọc gật đầu, đem áo tới. Trông thấy áo Bảo Ngọc bỗng ngẩn người. Bọn học trò nhỏ đều chăm chú nhìn thì ra cái áo ấy chính là cái áo lông công năm trước Tịnh đã tặng cho. Bảo Ngọc nói Tại sao lại mặc cái áo ấy đến Ai đưa cho mày thế Cậu thường chó với ạ Bảo Ngọc bất thức sĩ Phải mặc áo vào Rồi ngồi ngơ hận Đại Nho từng Bảo Ngọc xem sách Nên cũng không chú ý Tiếng chiều tan học Bảo Ngọc nói tối người mệt Xin phép nghỉ một ngày Đại Nho nhiều tuổi Ngày thường chỉ làm vạn với mấy đứa trẻ Cho đỡ buồn Lại đau yếu luôn nên bớt một cậu học trò cũng đỡ lòng một tí Và lại ông ta cũng biết giả chính bận việt Giả mẫu thì luôn chiều cháu Cho nên thấy bảo Ngọc xin nghỉ liền gật đầu cho ngay cơm chiều mọt rồi, cậu ăn ngay hay để lát nữa à? Tội chẳng bộ không được khoảng khoái, không ăn đâu Các chị ăn đi thôi Thế thì cậu cũng nên thay cái áo kia ra Áo không chịu được dày vỏ như thế đâu ạ. Nói xong đứng dậy cởi áo ra, tập nhân định đến đỡ lấy, thì Bảo Ngọc đã gấp lại rồi. Tập nhân nói, tại sao hôm nay cậu lại siêng năng cẩn thận như thế hả? Bảo Ngọc không đáp, xếp áo xong rồi hỏi, cái gói áo này đâu rồi? Sàng huyệt vội vàng đưa cái gói lại để Bảo Ngọc tự gói lấy tử tế, rồi chị ta hoành lại nháy mắt nhìn tập nhân mà cười. Bảo Ngọc cũng không để ý, ngồi buồn rũ ra. Không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của chúng tôi theo địa chỉ vietnamese.cringán.cn để thu nghe và đón đọc những thông tin cập nhật về Trung Quốc và thế giới. Tiếp mục đọc chuyện đến đây là hết. Thân ái, chào các bạn. 國普通話 好,勉強普通中國